các bạn đang nghe audiobook từ kênh mộc audiobook cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mộc audiobook chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn c u ố n sách cuộc đời phụ nữ muôn và lý do hạnh phúc kiều hãnh và không nuối tiếc tuyển chọn và dịch nguyễn việt dũng chương 8 nhìn đàn ông bằng một con mắt vứt bỏ tình cảm rẻ mạt của đàn ông nếu một cô gái đã từng tổn thương vì tình yêu hãy nhớ tình yêu của chúng ta chắc chắn sẽ có phản xạ có điều kiện yêu không còn khoảng cách thì mệt mỏi yêu quá lâu mà không biết cách làm mới tình yêu thì chán nản yêu đậm sâu mất hết lý trí thì tổn thương nếu như từ bỏ được thứ tình yêu như vậy, tôi tin trong quãng thời gian sau này bạn sẽ dần hiểu được thế nào là tình yêu, sẽ có một vòng tay ấm áp và một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, không c a o xé vết thương, không đè nén nỗi đau. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương mà không để lại dấu tích. Tình yêu muốn đi được lâu dài nhất định phải trả g i á m nhưng quan trọng là vết thương của một cô gái lại không phải là phản xạ của tình yêu mà lại là tin tưởng đón nhận và lao vào thứ tình cảm rẻ mạt của một vài tên đàn ông như còn thiếu thân, rồi kết cục chỉ còn lại một chút trò tàn. Có những gã đàn ông không đủ tư cách để nói lời yêu thương, chẳng hạn như những kẻ phong lưu chỉ biết chạy trốn hiện thực. những tên khốn vô trách nhiệm những người nhu nhược thiếu kiên quyết và cả những người đàn ông đã có gia đình cho dù họ luôn nói những lời yêu thương nhưng tất cả cũng chỉ là thứ tình cảm rẻ mạt nhất khi theo đuổi một ai đó phụ nữ cũng dần mất đi sự tự tôn của bản thân vậy thì làm sao đàn ông có thể tiếp tục tôn trọng bạn chị e rằng khi vừa rời giường họ đã thầm mắng bạn không thương tiếc nếu lúc đó bạn kiên quyết tìm đến cái chết, họ cũng sẽ hoàn toàn biến mất, biệt tăm biệt tích, không để lại một chút dấu vết. cái vô liêm sỉ và đề tiện của bọn họ chính là thói quen d o bạn nuôi dưỡng mà thành. làm ơn đi, hãy giữ cho bản thân chút thể diện và để lại cho cơ hội chính mình. đàn ông không bao giờ thừa nhận sự rẻ mạt của tình yêu, họ có n ă m t h ề b y t h i ế p cũng chỉ cảm thấy tự hào vì sự giỏi giang của bản thân họ. mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình có người hấp dẫn thiên thần có người lại gọi tới những thứ tuổi tẻ là phụ nữ ai chẳng ước mong một tình yêu vẹn toàn thế nhưng hạnh phúc không đến một cách vô điều kiện điều đầu tiên khiến cho những cô gái trở nên cuốn hút là họ có một trái tim cao quý cũng chính bởi vậy dù cho họ không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có nét đẹp vượt qua mọi giới hạn của tuổi tác nét đẹp như đóa hoa đường thời chớm nở Ai đó đã từng nói rằng nếu bạn tuyệt vời, thế giới của bạn cũng sẽ tuyệt vời. Thật vậy, khi những cô gái yêu thương bản thân, chủ động tránh xa phiền phức và tổn thương, thế giới tinh thần sẽ dần trở nên phong phú tươi đẹp. Khi nói chuyện yêu đương với một chàng trai, có lẽ sẽ là một tình huống khác. muốn có mối tình thật tâm đến đầu bạc răng long vậy hãy thả nhẹ hồn mình bồi đắp trí thức của bản thân sẽ có những cô gái khiến cho đàn ông không nỡ rời xa cho dù có mất đi cũng để lại cho họ những hồi ức tốt đẹp. dù kết quả có ra sao thì đó vẫn là niềm hạnh phúc của cô gái ấy. Tình yêu trọn vẹn là gì? là một tình yêu đủ tin tưởng, đủ chân thành và dám g a n p h á t trách nhiệm. dù có để vụt mất nhau trong cuộc đời nhưng ta cũng từng yêu trong sáng, yêu trọn vẹn để không ai có thể oán giận đoạn tình cảm này. Phụ nữ tỏ ra kiêu kỳ một chút cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần không mất đi sự khiêm tốn, họ sẽ khiến cho đám đàn ông xấu xa ngoài kia mất đi động lực làm điều xấu và không dám xuồng xã với họ. x u y cho cùng đàn ông cũng chỉ là động vật giống đực bản chất là đào hoa nếu anh ta bước dài trước mà bạn lại bao dung cho dài lầm ấy bằng sự mềm yếu chân thành những thành vi quá đà của họ sẽ dần trở thành một thói quen và rồi cũng dần thay đổi hoàn toàn đương nhiên bạn có thể tự hào nhưng cũng đừng tự phụ nói rằng bản thân mình là một ngoại lệ vốn dĩ chân thành không tồn tại trong thứ tình cảm ấy vậy thì bạn hy vọng gì ở một ngoại lệ các cô gái à khi yêu một ai đó hãy học cách tự bảo vệ chính mình học cách chủ động tránh xa thứ tình cảm rẻ mạt không đáng có trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy đến nơi thứ tình cảm ấy nên ở phải là thùng rác đàn ông đa tình như hoa đào trên đường người ta nói phụ nữ giàu tình cảm còn đàn ông thì hay lạnh nhạt thật ra cũng có không ít những người đàn ông giàu tình cảm, chẳng qua là phụ nữ thường nói họ trăng hoa thôi, mà nếu như đàn ông không trăng hoa thì phụ nữ lại không yêu, phụ nữ luôn luôn mâu thuẫn với đàn ông đến vậy nên đàn ông mới vô tâm. cuộc sống của chúng ta giống như một hành trình và đàn ông đa tình như những cánh hoa đào mang theo hơi ấm mùa xuân trên khắp những con đường mà chúng ta đi qua. sự nhẹ nhàng nhạy cảm của đàn ông có thể vì cái gọi là đa tình này mà phóng đại đến mức không có giới hạn. phụ nữ lại không đành lòng bỏ lỡ cứ tưởng rằng mình đã tìm thấy gốc cây hoa đào rồi. nhưng cuối cùng lại phát hiện ra đó không phải là câu chuyện cổ tích thuộc về riêng hai người và lại trở thành người qua đường tội nghiệp thật ra trong chuyện tình cảm đàn ông nên kiên quyết một chút hoặc là yêu hoặc là không yêu nhất là những loại đà tình này xem phụ nữ trên thiên hạ đều là của mình cho dù yêu hay không cũng t h è chết chăm sóc cô ấy cả đời kết quả là vừa phụ người này lại vừa hại người kia nếu như nói rằng phụ nữ đa tình là khổ thì việc gặp phải một người đàn ông đa tình lại càng khổ hơn. đa số đàn ông đều thích dùng từ đa tình để che đậy trò sự yếu đ ố i của mình, không phải là anh ta quá yêu mà là anh ta căn bản không có khả năng để gánh vác một tình yêu thật sự. sự yêu đuối của phụ nữ thường bắt nguồn từ sự đa tình. đàn ông cũng không ngoại lệ. những người đàn ông đa tình thường thiếu quyết đoán trước những vấn đề tình cảm. khi yêu, anh ta buồn vì còn có rất nhiều người phụ nữ cần đến tình yêu của anh ta. v à khi không yêu thì anh t a cũng chẳng vui vẻ bởi những người đã từng đi qua cuộc đời mình. bạn nghĩ anh t a i có mệt không? không những người đàn ông đa đà tình xem điều này giống như trách nhiệm của anh ta vậy, trách nhiệm của anh ta chính là khiến cho những người phụ nữ mình yêu đều vui vẻ. thế nhưng chẳng có ai là vui vẻ thật sự cả. vì vậy cả đời anh ta dường như chỉ vì một mục đích như thế mà nỗ lực thôi. Hóa ra đa tình lại biến thành vô tình. Anh ta chỉ biết đem đến bi kịch cho những người phụ nữ mình yêu, dù người cũ hay tình mới thì với anh ta cũng chẳng có gì khác biệt. Tổn thương hay đắc ý thì cơ bản cũng chỉ cần cười lên là sẽ qua đi mà thôi. Bạn sẽ không bao giờ nghe được hai chữ không yêu từ miệng của những người đàn ông này. Anh ta cố gắng chia sẻ sự b á c ái của mình hết mức có thể, còn kết quả mà phụ nữ mong muốn ưm. bạn hãy tự đoán xem đàn ông đa đà tình giống như cánh hoa đào trên đường có thể khiến bạn cảm thấy vui mắt nhưng không thể sưởi ấm trái tim của bạn hoa đào mỗi năm đều nở dù đã từng ở trước mắt ta nhưng cuối cùng lại chẳng biết đã đi về đâu một người bạn đồng hành qua bao sóng gió lại trở thành một kẻ qua đường vẫy vẫy tay giống như có thể không mang đi một cánh hoa rơi đàn ông khi làm việc tuyệt đối mê người cái đẹp của con người không có cái gọi là tiêu chuẩn đối với phụ nữ mà nói cái đẹp tĩnh và cái đẹp động đều phải vẹn toàn mới có thể nói rằng đó là người con gái đẹp mũ quan tinh tế hoặc là thân hình không thể c h ê cái đẹp tĩnh thông thường này đối với đàn ông mà nói không đủ để gọi là vẻ đẹp mà trong thần thái của người đàn ông mới có thể thể hiện rõ sức quyến rũ cứng cỏi mạnh mẽ sự dứt khoát giữa các hành động cái trèo mày nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương điều thuốc trên tay mang theo những tiếng thở dài nhẹ nhàng quay người nhìn ánh mắt của bạn sau khi buổi họp kết thúc chậm rãi kẹp lại những văn kiện trong phòng tập hay hình dáng lúc chạy bộ hay cử động phụ nữ chỉ là lẳng lặng mà theo dõi thì trong đáy lòng đã nở nụ cười những người đàn ông bận rộn trong công việc và trong thể thao là đẹp nhất và hấp dẫn nhất mấy năm trước mẹ tôi vì đục thủy tinh thể phải làm một ca phẫu thuật đi đến bệnh viện đồng nhân lấy sổ khám chuyên khoa tôi mới biết tất cả những bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện trong nước công việc thật sự bận rộn như thế nào chúng tôi chờ từ 8 giờ đến 10 giờ trưa mới có thể vào phòng khám bác sĩ chủ nhiệm trước đó ít nhất đã phải tiếp đãi mấy mươi bệnh nhân rồi nhưng đối với mẹ tôi vẫn như thế mà tỉ mỉ kiểm tra lại còn nhẹ nhàng ân cần giải thích và an ủi sự bất an của mẹ tôi, sau đó lại cùng tôi bàn bạc về thời gian vũ ẫ u thuật. Hơn 40 tuổi, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ là tiết trời mùa thu, nhưng sau lưng lại lấm tấm những giọt mồ hôi hằn trên áo. Trên bàn vẫn là một cốc nước lọc đầy. cả một buổi sáng không hề thấy anh ấy rời khỏi phòng khám, ngay cả khi đó là một cuộc họp nhỏ. vài hôm sau khi đưa mẹ tôi đến phòng phẫu thuật tôi lại bắt gặp hình ảnh chạy vội chạy vàng của anh ấy thời khắc đó người bác sĩ tấm lòng thật đẹp nghe mẹ tôi nói mỗi buổi sáng anh ấy phải làm hơn 3 0 m ca phẫu thuật về mắt như vậy đôi mắt của mẹ tôi đã sáng và đẹp như lúc trước dù hiện tại mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân thường xuyên xuất hiện trên báo nhưng tôi vẫn hết mực tin tưởng vẫn có những bác sĩ bình thường nhưng sẽ giống với c h ủ ỗ i n h i ệ m khoa bắt bệnh đồng tâm dùng thái độ làm việc tràn đầy năng lượng và một tâm hồn đẹp âm thầm chữa lành và vỗ về tâm lý của rất rất nhiều người một lần cùng bạn gái ăn cơm xong thì trời đã tối mịt gọi điện cho anh ấy thì anh ấy vẫn đang ở công ty thế là liền đi tìm anh ấy đại sảnh ban ngày bận rộn náo nhiệt thế mà giờ lại yên tĩnh đến lạ men theo hành lang dài bên cạnh ánh đèn xuyên qua trên lớp cửa kính mờ ảo c u ố i văn phòng đẩy cửa ập vào mắt khắp nơi đều là văn kiện và bản vẽ hai cái máy tính đều đang mở anh vẫn đang mệt m à i công việc chẳng thể hiện sự vui mừng lẫn kinh ngạc đi cùng anh ấy ra khỏi tòa nhà cao ốc bên ngoài hoa tuyết rằng phủ đầy đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm mới ở Bắc Kinh lúc đợi anh lái xe ra tôi chợt nhìn thấy cạnh cổng lớn của tòa cao ốc hình ảnh một người đàn ông vẫn như xưa mang theo túi công văn và túi sách đựng laptop đi ra ngoài hoặc đi theo hướng bãi đậu xe và mở đèn pha hoặc là bẻ lại cô áo và biến mất trong ngõ hẻm đầy gió tuyết. Đây chỉ là một trong rất nhiều tòa nhà trong thành phố Bắc Kinh. 12 giờ đêm trên phố vẫn rằng đèn hoa, ánh đèn trong văn phòng công ty vẫn không hề tắt. Vào ngày thứ hai khi mặt trời mọc, họ vẫn là những người đầu tiên bước vào nơi này. k h o ả n h khắc đó tôi cảm thấy họ đều rất đẹp, rất mê người. có người phụ nữ cùng tôi thảo luận về vấn đề đối với đàn ông khi trở về nhà ngồi trước máy tính chơi trò chơi và xem tiểu thuyết không nói nhiều điều về bản thân phụ nữ đương nhiên trong lòng không chút vừa ý nhưng người đàn ông nếu tăng ca một ngày trời trở về nhà làm những điều họ thích như thế cũng là điều dễ hiểu. trải qua hai năm yêu đương, há chẳng phải bạn vẫn muốn người đàn ông mỗi ngày đều bên cạnh, nói lời yêu thương hoặc là nghe bạn trai dài d ằ n g phần nàn về những điều tào lao? trái lại, mặc dù họ không nói với bạn về những gì họ làm mỗi ngày, nhưng mỗi tối đều ở nhà đây, chẳng lẽ không phải là tiếng yêu của anh ấy dành cho gia đình? có vài người t a n ca không về nhà hoặc là vừa về tới cửa đã nằm lăn ra ôm TV xem liên tục mới thật sự khiến phụ nữ l o nghĩ chỉ có những kẻ đàn ông không có việc làm mới có thời gian chạy lên mạng không ngừng tám chuyện với bạn cả ngày bận trước bận sau cũng chỉ nhiều đóm dù bạn xuân xe ân cần dỡ d à n h những người không có gì trong tay kiểu này rồi cũng sẽ có ngày hối hận trong mắt của một số phụ nữ họ xem ra t ư ờ n g trưng rất tốt rất thân thiết nhưng cũng có một số phụ nữ khi nhìn thấy kiểu đàn ông này thì hiểu ngay họ là hạng người lời ư biếng, thô tục, hèn nhát và t r ố n g rỗng. Phụ nữ Trung Quốc đối với cách nhìn nhận đàn ông đại đa số đều dừng lại ở những công tử giàu có trong tiểu thuyết Quỳnh Giao hoặc là Giang Hồ Đại Hiệp trong tiểu thuyết Vũ Lâm hay là những vài diễn bình thường trong sáp màu Tiểu Tân bộ phim hoạt hình của Nhật hoặc là hình mẫu sói x á m Ai biết được cuộc sống của người đàn ông đa số lại là các nhân vật bình thường, cũng là yêu buồn ghét hận, cũng như nhau về bận bịu gánh vác, cũng như nhau y ê u khuyết mạnh yếu. Nhưng một số phụ nữ u ố t cuộc đối với tình yêu chỉ chung quy một câu. anh là đàn ông thì phải có trách nhiệm với tôi. x o n g phụ nữ như thế đều hư nát linh hồn, cho rằng nếu đàn ông không có cả nhà lẫn xe và tiền bạc thì đó là lỗi với bản thân. Tiếp đó, một số người đàn ông cũng hư mất linh hồn đối với phụ nữ hung hăng khình bạc. nếu nói còn đường thoái lui của phụ nữ vẫn là gia đình vậy thì con đường quay về của đàn ông là ở đâu đàn ông có nhà nhưng hầu như lại không có đường trở về phụ nữ không yêu cầu đàn ông cũng phải nỗ lực kiên trì phấn đấu cho cuộc sống nhân sinh bị phụ nữ ép đến không có chỗ trú ngụ chính là lúc trực tiếp phá bỏ ngôi nhà đóm lúc đàn ông đang tất bật với công việc phụ nữ đang làm gì nếu các bạn cũng rất bận vậy thì càng nên hiểu rõ người đàn ông bên cạnh bạn nếu bạn có thể mỗi ngày an nhàn ngủ đến lúc trời sáng mới tỉnh vậy thì tiếc gì mà không vì người đàn ông của bạn mà làm một số việc chúng ta là phụ nữ cũng nên có trách nhiệm đối với người yêu của mình năm mới đang đến rồi chúc cho những người đàn ông đã làm việc bận rộn và vất vả cả năm qua một năm mới có mọi điều mới mẻ và thăng tiến hơn xem tiền hiểu đàn ông đàn ông coi khinh tiền bạc thì bạn coi cần nếu không có tiền là cũng không có tiền rồi hiện tại không có không nói lên sau này vẫn không có đàn ông và phụ nữ yêu nhau cũng đều không phải chạy theo tiền của bạn nhưng với kẻ không có tiền vẫn cứ trước mặt phụ nữ hết sức cố biểu hiện coi ra khinh tiền như thế cả cuộc đời này chị e rằng rất khó có thể có tiền đều nói nam sinh Trung Quốc hiện tại đại đa số là tự ti mà tiền lại là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Những kẻ đàn ông không tiền lại cố làm ra là coi khinh tiền, trên thực tế chính là lũ tự ti nhất. Đó là những kẻ yếu đuối và đạo đức giả, thì làm sao có thể mong ngóng họ có đủ năng lực để chịu trách nhiệm câu chuyện tình yêu? Cần phải biết những hành vi tồi tệ của đàn ông hầu như đều bắt nguồn từ sự tự ti kém cỏi của họ. những kẻ giả là nhiều tiền bạn cũng đừng cần vì thể diện lúc gặp mặt trước mặt người khác giới thường thể hiện bản thân có những kẻ không có tiền cũng thích giả thành người giàu thùng rỗng kêu to liên tiếp khoa trường nói dối kết quả đương nhiên là không đủ thu để chi g i a m thậm chí cần thiết thì phá vỡ bức tường phía đông để lấp bức tường phía tây vậy bạn có muốn làm bức tường của họ? sự hư vinh t r ố n g ỗ ẫ g của đàn ông so với phụ nữ càng không thể dự a dẫm vào, dùng hết sức tinh thần để cố làm ra vẻ, càng không thể có lòng tin để làm một người giàu có thật sự. Thời gian lúc yêu đối với phụ nữ mà nói, đàn ông có thể không có tiền, nhưng không thể nào không có năng lực kiếm tiền. Sau này đàn ông có thể không cần nuôi bản thân, nhưng không thể không có sức lực để nuôi người phụ nữ của mình. Những kẻ đàn ông trên mình phủ đầy hàng hiệu xa xỉ, bạn cũng đừng cần. Những kẻ đàn ông thích dùng những cái gọi là thương hiệu khoác lên người, hóa trang như một cây thông Noel. Trên người đầu thì toàn nghĩ về hàng hiệu rồi, trong bụng thì lại đa phần là t r ố n g rỗng. Đàn ông quan tâm quá nhiều về bề ngoài, hẳn là rất yêu bản thân mình. Bọn họ để tâm bản thân nhiều hơn để tâm người khác, ngay cả với người yêu của họ cũng không mong muốn phụ nữ cướp mất đi sự hào nhoáng của bản thân mình. cái mà họ t ô n d ù n g vĩnh viễn chỉ có tiền, không có mấy người phụ nữ có thể so sánh với thương hiệu Jenner trở thành sản phẩm hàng hiệu trong mắt của đàn ông. nhưng giá cả cuối cùng cũng chỉ là không thể gà đi được. nếu bạn không muốn bản thân mình biến thành hàng hạ giá, thì nên cách xa những kẻ đàn ông đó. đàn ông không muốn vì bạn mà tiêu tiền, bạn cũng đừng cần. bất luận là có hay không có tiền, hoặc là những người đàn ông chỉ chịu vì bạn mà tiêu một ít tiền, phụ nữ tốt nhất là không cần đến, trừ khi bạn có rất nhiều tiền nhưng vẫn thích lấy thêm. dù yêu sâu đậm đến bao nhiêu, nhưng khi tiêu tiền chỉ bằng lòng tiêu một ít cho bạn, người đàn ông không tặng bạn hoa hồng, có lẽ không phải là không lãng mạn mà là người đàn ông ấy keo kiệt. đàn ông cũng chỉ có thể tặng bạn hoa hồng có lẽ cũng không phải là kẻ lãng mạn mà cũng giống như loại k e o kiệt. đương nhiên ngoại trừ những người đàn ông đưa hết toàn bộ thu nhập để phụ nữ cất giữ. phụ nữ nên hiểu tiền của đàn ông cần phải tiêu thì phải tiêu. thật ra trên phương diện tiền bạc đàn ông vẫn là người tiêu dùng một cách trí tuệ. bạn không cần vì anh ta mà tiết kiệm. người đàn ông khi nhắc đến tiền thì nói bạn ham hư vinh bạn cũng không cần đàn ông không tiền mới sợ phụ nữ trước mắt anh ta nói về tiền bạc nhưng cuộc sống là hiện thực tình yêu cũng không thể tách ra tác dụng của đồng tiền kết hôn càng cần tính toán đến cơm áo gạo tiền không có tiền ai cũng sẽ không thể sinh sống tiếp tục loại đàn ông nhắc đến tiền liền chỉ trích là người ham hư vinh thật ra đó là kẻ vô năng và như là món hàng tính khí nhỏ mọn nếu lại đàn ông đó thật sự có tiền trang nữa cũng sẽ không k i bo đến kèo kiệt buồn xỉn. tuyệt đối đừng cho rằng anh ta cái mà anh ta t ô n d ù n g là tình yêu thân k h i ế t tình yêu mà không tiền không phải là đơn thuần mà chính là lo lắng khổ sở. tình yêu mà chìm đắm trong hư vinh thì cũng sẽ vì dục vọng đó mà tan biến. nhưng tình yêu trong sự bần hàn quá độ cũng sẽ vì đói khát mà chết. Những người đàn ông mở miệng là kiếm tiền như thế nào, bạn cũng đừng cần. c ả n g à y xem ra bận tối mắt, vừa gặp mặt đã mở miệng cũng toàn là kinh nghiệm làm ăn. Một lúc s a u lại bàn về tình hình kinh tế thế giới, một lúc s a u lại nói về xu hướng tài chính trong nước. người đàn ông trước mặt phụ nữ nói năng rối quậy làm một vị nhân như vậy sau lưng lại chen chúc trên chiếc xe buýt tồi tàn hoặc ăn một bữa cơm sẽ tính toán nơi nào vừa giữ được thể diện vừa tiết kiệm tiền làm việc gì không thành đều oán trách là do người khác bạn tin tưởng anh ta vẫn có thể kiếm ra tiền được hay sao? Loại đàn ông có thể dễ dàng cam chịu sống dưới áp lực cuộc sống tàn khốc ngày nay, hoặc là tầm thường lại hậm hực cuộc sống, hoặc là thất bại hoàn toàn lại dày vò phụ nữ, bởi vì anh ta m ộ t mực cần người mù quáng dùng b á i mình. đều nói người mùi hương thì có thể nhận biết phụ nữ tôi nói nhìn vào tiền thì có thể nhận biết đàn ông quan niệm về tiền của đàn ông trên một trình độ nhất định cũng phản ánh giáo dục gia đình của anh ta và phẩm chất con người cũng như khả năng và địa vị mà tất cả những điều đó đều quyết định tinh thần trách nhiệm và độ kiên trì lúc anh ta đối diện với chuyện tình cảm. thiếu những điều trên dù đàn ông có tiền hay không có tiền đều sẽ trở thành cơn ác mộng yêu đương của phụ nữ mà một số người trên miệng đều nói tiểu thị dân chỉ những người không giàu cũng không nghèo thường là buôn bán ở thành thị cũng đa phần là do thiếu tiền mà náo loạn bạn thân mến nói chuyện yêu đương cũng nên cần bàn đến tiền bạc để tình yêu đi con đường thực tế trên cuộc sống hiện thực như vậy không có gì là s a i cảm những người vừa nhắc đến tiền cho rằng tổn thương tình cảm kỳ thực là không có bao nhiêu gọi là yêu thương thật sự tiểu nam nhân bận rộn điều đáng sợ nhất người có lớn có bé không phải do tuổi tác mà là do phẩm chất người không có phẩm chất địa vịắt không ổn định mà có một vài điều trong tính cách lại quyết định sự nổi bật mạnh mẽ đều nói là xã hội nam quyền, vì vậy đàn ông luôn thích tự xưng mình là đại đàn ông, nghĩa là nam tử hán đội trời đạp đất. Nhưng những người đàn ông thật sự đã thành nam tử hán có trách nhiệm, có tấm lòng, có địa vị xã hội cũng sẽ không cần dùng đến nam quyền nữ quyền để phô trương thành công hay sự tiến bộ. nếu là đại đàn ông, bài chữ này không phải ai cũng có thể gánh vác trên thân. tối chất không phải thân sĩ có thể giả dạng ra được. trình độ không phải trên môi miệng của kẻ kém cỏi. tấm lòng cũng không phải minh mông thổi ra. trách nhiệm cũng không phải hành động theo cảm t í n h nhất thời. nói ra được nhưng làm không được, chỉ bằng không nói. không phủ nhận trong cuộc sống có đại đàn ông như thế cũng chính họ mà một số chị em phụ nữ có trách nhiệm giống nhau dùng nụ cười loại bỏ đi những lận đận dùng cái ấm áp của ánh nắng xóa đi những đau thương dùng lương thiện truyền đi sự vui vẻ dùng sự vĩnh hằng để nói rõ điều hạnh phúc thật ra chúng ta đều có thể giống như cuộc sống của họ dù cho bản thân sinh ra nơi thủng lũng hy vọng cũng vẫn cứ ở trước mặt đợi bạn chìa tay nắm lấy lòng dũng cảm và cố định như thế người tài năng có phẩm chất sẽ cuối cùng đạt được phần thưởng của cuộc sống tận hưởng thời gian bình yên trên thế giới này có một loại đàn ông rất trì bận rộn, chưa hẳn có thiên đồ rộng mở, không nhất định rất thành công, càng sẽ không có được thật nhiều hạnh phúc. nhưng anh ta cả ngày đều bận, bận cái gì? trên phương diện kế sinh nhai lại bận lo tính toán, tính toán mọi thứ cả người và cả việc trước mắt. nói anh ta ngốc không phải là ngốc như bản tính như ý âm thanh đánh b ồ n g b ộ p nói anh ta có thể không phải là có thèm vì lớn mất đi nhỏ bù sao nổi nói anh ta xấu cũng không phải là xấu cái gan là người xấu vẫn chưa trưởng thành có thể hại người cũng là loại người này nghĩ đã xong nhưng học lại không xong muốn xấu cũng không xấu đến đâu không phẩm chất lại thiếu đức hạnh không có gan nhưng lại muốn chơi xấu người khác loại đàn ông này thật ra không giống đàn ông nhất, nhưng hệ thống cơ chế sinh lý lại đích thực là tình cương, thế là chúng ta gọi là tiểu tam nhân. Loại đàn ông này đầu suy nghĩ nông, bởi vì không có tấm lòng của người đàn ông, càng không bàn đến t h ẳ n g thắn vô tư, chỉ có lợi và hèn hạ. Phụ nữ cũng không công bằng, bởi vì con người trong họ tính toán không phân giới tính, chỉ cần có lợi ích liền sẽ phản bội. nhiều tiểu tam nhân không tự tin, vì vậy sinh ra hẹp hòi. Có lúc sự t ư ti đó khiến anh ta biến thành người tự tôn cực độ. Mà loại tự tôn cực độ biến thái này sẽ đủ khiến anh ta trở thành người để đạt được mục đích không màng thủ đoạn. lúc tiểu nam nhân bên cạnh chúng ta càng ngày càng bận rộn, bạn có thể nhìn ra nam quyền đến tận hôm nay đang sả ngã, nữ quyền thì thất bại. vì vậy trước không cần đề xuất cái gì gọi là quyền, bản thân làm tốt là quan trọng nhất. bất luận nam nữ, quyền lợi không đứng vững trên bản thân mỗi người, đến lúc đó mới gọi là b i đát của thời đại. cho đến hôm nay chỉ có loại tiểu nam nhân là khó nuôi dưỡng tiểu nhân cũng từ những kẻ đó mà sinh ra bị ổi tính ác phụ nữ cũng từ những kẻ đó mà t r ợ t ngã không vực lên được c h ứ tiểu trong tiểu nam nhân chỉ rằng mọi việc đều là đối kỵ bản thân họ lúc nào cũng tự đặt vị trí nhất trong tim họ không có tình cảm tình cảm sớm đã bị dục vọng biến thành miếng cơm trong tim họ cũng chẳng có tình yêu tình yêu trong họ đã sớm biến thành loài mũi hút máu Nguyên tắc nhân sinh của họ là đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, chạy không thoát thì lấp liếm, mà lấp liếm không được nữa thì g i i chết. dẫu sao heo chết cũng chẳng sợ c a n h nóng rồi tiểu nam nhân sống hay chết cũng không có gì khác biệt lớn cái gì họ muốn cũng không có được cái gì họ muốn cũng chẳng làm ra chỉ là họ cái gì cũng muốn làm ác mà làm ác thì lại không có gan bạn sợ họ thì họ như tai cá lắm bạn không sợ họ thì họ cái gì cũng không phải Loại tiểu nam nhân này thật ra thiếu sót nhất là giáo huấn của đàn ông, sự không k h o a n nhượng của phụ nữ khiến cho họ không chiếm nổi ưu thế, không thể có cơ hội. Khuyết điểm trong tập hợp tính cách của tiểu nam nhân là ích kỷ, tham lam, nhiều nhược, bị ổi và đề tiện, trông rỗng như giá quần áo của người đàn ông, hết t h ả y như món đồ phế. bạn hoàn toàn khó có thể gạt loại người này sang một bên để họ tự mình đi chơi hoặc giả có thể đưa cho anh ta một bóng hình mà mãi mãi đều cần phải ngước nhìn khiến anh ta tự mình cảm thấy khó chịu. Cuộc sống nói dài không dài, lúc thời gian ngắn ngủi không kịp nói rõ một việc. Cuộc sống nói ngắn không ngắn, lúc thời gian còn dài thì lại không giữ nổi một người. Những ngày trên thế tục, phàm là một đời người thật sự là sống một cách có thần thái. Nếu không làm được một người gọi là đại, thì cũng không thể làm một loại tiểu nhân dùng con mắt như ếch ngồi đ ạ i giếng mà nhìn thế giới mong manh, nhìn bầu trời thu hẹp, đ ể thổi phồng bản thân làm mọi người cười đau cả bụng. lại tiểu nam nhân bận rộn như thế thực ra chỉ để ngăn bước chân của bạn trong hòa viên nghỉ ngơi một chút thôi trèo qua giếng để nhìn vấn đềm cuộc sống nhân sinh yêu phụ nữ thế giới của bạn chính là một bầu trời khác rồi v ố n dĩ đàn ông có thể càng đẹp trai phụ nữ có thể càng mỹ lệ cuộc sống có thể càng tuyệt vời gặp phải đàn ông không biết đàm đ ư ơ n g phụ nữ luôn thích chất vấn t r ê u đùa người đàn ông của mình rằng anh có phải là một thằng đàn ông không? dường như đó chính là một sự chỉ trích và phê phán nặng nề đối với đàn ông rồi. nhưng trong số đàn ông hiện nay còn có bao nhiêu người vì câu chất vấn đó mà bắt đầu xem xét kỹ lần nữa vấn đề của bản thân? chỉ sợ đa phần đều cảm thấy đó chẳng qua chỉ là sự g i a m mồm của chị em phụ nữ nên bỏ đi. lại nói phải hay không phải là một người đàn ông cũng không phải chỉ một người phụ nữ mà tính được lúc nào cũng có thể rời xa bạn lại tìm một người phụ nữ xem anh ta là bạn trai là được khuyên cáo của phụ nữ đối với đàn ông nghe xa chẳng khác nào trách móc anh ta làm sai rồi hoặc là thất vọng về anh ta kết quả thông thường sẽ làm đàn ông hoặc là tha hồ phản bội hoặc là âm thầm mà tháo chạy bởi vì có một bộ phim hoạt hình chú cừu vui vẻ và sói xám cách nói lưu hành là gà thì gà cho sói xám nếu nói đàn ông đối với phụ nữ không n ỡ giơ tay chửi không n ỡ cất lời đó chính là tình yêu của anh ta đối với phụ nữ rồi tình cảm như vậy yêu cầu quá non nớt ngược lại sói sám thích suy nghĩ viển v ò n g thực tế năng lực làm việc kém một mặt không có nguyên tắc tính tình n h u nhược phụ nữ cùng sống chung với anh ta về sau sẽ là nhược điểm ghét cay ghét đắng có ai biết được nỗi khổ tâm của sói hồng đâu thế là cô ấy trở thành người đàn bà đanh đám thái độ yêu đương của đàn ông đến ngày hôm nay đặc biệt là kết hôn đã d ẫ n bước vào quá nhiều yếu tố xã hội phức tạp bất luận bạn là một người đơn thuần như thế nào nhưng có một ngày bạn bước vào sự khát vọng và rối ren tình cảm cũng sẽ bị động mà phát hiện ra có chút thay đổi đương nhiên hoặc là việc tốt biến thành việc xấu cũng có lẽ là một việc xấu trở thành việc tốt thể sự phức tạp đàn ông lúc đối diện với sự yếu đuối lùi bước vốn là chuyện bình thường nhưng đối với một số không có trách nhiệm cũng không có gánh vác dũng khí của một người đàn ông mà nói gặp chuyện mà tháo chạy chỉ lo cho bản thân mình đã trở thành một thói quen rồi hoặc là thái độ đối nhân xử thế của anh t a đầy dường như là không thể thay đổi bởi vì vốn dĩ anh ta càng ngày càng vô năng lực rồi và cũng s ố n g chung với loại đàn ông như thế hoặc là phụ nữ phải quả quyết đến cùng hoặc là mềm mỏng chịu đựng anh ta đến cùng có một số đàn ông vẫn thích làm s o i sám trong cuộc sống vì dỗ dành phụ nữ vui vẻ với đối diện cùng cuộc sống áp lực nhẹ nhàng hơn nhiều nam nữ bình đẳng anh ta sẽ hết to hơn phụ nữ vẫn là một người đàn ông. vốn dĩ anh ta cũng chẳng muốn nghĩ tới việc này bất luận xảy ra chuyện gì không cần t r u vấn nữa về vấn đề giới tính của anh ta nói một cách thông thường phần thân phía dưới hiện là thuộc tính của người đàn ông phần thân phía trên thì đã thay đổi khác biệt rồi thật ra phải hay không phải đàn ông phải hay không phải phụ nữ hoàn toàn không chỉ là tình cảm h é t lên mà là quyết định của bản tính trong sự vật vì vậy một vài chuyển biến trong gen trên thần thể của đàn ông cũng nhất định sẽ có một vài nhược điểm khiến cho bản thân cuối cùng nếm mùi đau khổ trong lúc tình cảm phát triển tôn trọng và gánh vác luôn luôn quan trọng hơn so với việc yêu bản thân phụ nữ như vậy đàn ông càng nên như vậy cần phải biết nữ quyền bất luận phát triển đến bước nào cũng không khiến đàn ông trở thành xương sườn của phụ nữ cuộc sống đều dựa trên sự che chở của phụ nữ thế giới này đàn ông như núi phụ nữ như nước mới có thể là một thiên hạ thái bình thật sự đàn ông không biết khánh vác thì chỉ là một mớ bùn lầy. Ngay cả khi bạn vất vả nào nhận anh ta biến thành hình dạng con người, anh ta cũng chỉ là thứ đồ chơi bằng bùn. Khi mưa gió đến, anh ta lại tê liệt mà tan thành bùn. Bí mật không thể nói của đàn ông. sự vui vẻ của thời thơ ấu cứ luôn cho rằng vẫn còn sự ấm áp của thời thơ ấu, có lúc có thể ấm áp một đời của chúng ta, cũng cứ luôn cho rằng sự thống khoáng vui vẻ của thời thơ ấu cũng sẽ làm khoáng đạt cuộc sống của chúng ta. nhưng đáng tiếc mỗi một người trước lúc sinh ra đều không thể tự mình chọn lựa cha mẹ của mình mà trong cuộc sống lại có một số cha mẹ không có trách nhiệm hoặc là không biết cái gì là yêu thương luôn cho rằng dùng cây gậy mà sinh ra hiếu tử hoặc là giao hết trách nhiệm giáo dục cho cái gọi là trường lớp gây ra sự gia tăng của gia đình đơn thân. Khi bạo lực và sự n g á n ngầm yêu thương lấp đầy những tháng ngày thơ ấu, trong tim đàn ông luôn chứa đầy hồi ức lạnh nhạt hoặc những hành vi hoang đường của thời thơ ấu để rồi vĩnh viễn chôn vùi, không bao giờ nhắc đến với người khác. Đó chính là bí mật của anh ấy, hoặc là anh ấy có thể tự thoát khỏi giá lạnh đó, hoặc là anh ta buộc phải tháo chạy cả một đời. trong tìm phụ nữ, đàn ông trong mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có một người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất. Phụ nữ trong hôn nhân là tuyệt vời nhất. Phụ nữ may mắn hoàn toàn không phải vì được ở bên cạnh người đàn ông của mình, mà là vì được chia sẻ tình cảm sâu đậm và có một cuộc sống đồng đầy hạnh phúc. rất nhiều phụ nữ muốn biết vì sao đàn ông có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ. thật ra nói yêu không chính xác lắm nói thích có lẽ sẽ đúng hơn họ vào giai đoạn tuổi tác không giống nhau thì sẽ thích phụ nữ không giống nhau nhiều lúc chỉ là một loại âm thầm mà yêu thích và b ậ n lòng bí mật này anh ta cũng không muốn nhắc đến với bất kỳ ai trong cuộc sống bận biệu những điều thực tế có những người phụ nữ trong tim đến một cách nhẹ nhàng và đi một cách nhẹ nhàng tiết kiệm tiền riêng trong cuộc sống nếu đàn ông không tiết kiệm tiền riêng đích thực là không có tiền để anh ta cất giữ. Tha nói rằng đàn ông thích nói dối còn hơn nói phụ nữ, có lúc cũng thích nghe nói dối. Đàn ông lúc yêu bạn hay lúc lừa bạn thì mới hùa theo ý thích của bạn. Đáng tiếc phụ nữ lại không phân biệt rõ lúc nào được yêu, lúc nào bị lừa, thế là sau khi bị tổn thương đều cho rằng bản thân đã bị đàn ông lừa gạt. thật ra đối với đàn ông vấn đề tiết kiệm tiền riêng phụ nữ có thể nhắm một mắt mở một mắt đàn ông cũng cần có một số xã giao ngoài định mức và tiêu xài cần thiết phụ nữ không nên vì thế mà lo lắng và suy nghĩ tuy nhiên vì thế mà dùng số tiền tiết kiệm tiêu hết phụ nữ há sẽ không lo tiết kiệm tiền riêng của đàn ông gần như là điều phụ nữ sẽ không bao giờ biết được sở thích đặc biệt ai mà không có sở thích đặc biệt bao gồm cả phụ nữ mà một số sở thích đặc biệt của đàn ông có lúc liên quan đến tình và sắc vấn đề như vậy đương nhiên đàn ông sẽ cương d ì và đó cũng là bí mật không thể nói ra dù phụ nữ phát hiện ra bí mật nhỏ đó có liên quan cũng không cần phải kinh ngạc đó có lẽ là một bản năng của loài động vật tính mạnh. đừng vội kết luận là biến thái, thậm chí tổn thương người yêu khi đang có mối quan hệ tình cảm sâu sắc thì đưa không bù mất rồi. đàn ông đã không muốn nói đó là những sở thích mà cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc bình thường. vậy phụ nữ nhìn thế rồi thì chỉ cần g i ả vờ như không thấy chính là cách tốt nhất. không có cái gì là chân chính mà không có khoảng trống. bạn muốn cái gọi là mãi mãi vậy thì nên cho một khoảng trống, một khoảng cách nhỏ. hãy hiểu và tôn trọng người yêu của mình. đau buồn âm thầm trong tình yêu, đàn ông cũng có lúc bị tổn thương do sự chia l ì a trong tình yêu và hôn nhân, do sụp đổ trong sự nghiệp và lý tưởng hoặc do sự hiểu lầm của người thân và bạn bè. Đàn ông bề ngoài thì kiên cường, trong tim thì lại dì máu. Đàn ông rất ít khi mang những vết thương khắc sâu này để lộ trước mặt người bên cạnh, cho dù đó là người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất. Những bí mật đó không nói ra được, anh ấy nguyện một đời, một mình c h ô n giấu trong tim. cũng chính vì như thế, rất nhiều phụ nữ sẽ lại bị những bí mật này của đàn ông làm tổn thương. phụ nữ thì lúc nào cũng đều muốn biết hết toàn bộ, dù cho vốn dĩ không có khả năng giải quyết vấn đề. bí mật của đàn ông thật ra đều nên giữ cho bản thân đàn ông. đàn ông không có chút ngăn trở, không có chút bí mật, không có chút dũng khí, không có chút trách nhiệm, vậy còn có thể gọi là đàn ông sao? cuộc sống thuộc về đàn ông thì mang trả lại cho đàn ông vậy thì cuộc sống thuộc về phụ nữ mới có thể quay về phụ nữ đàn ông không biết sự ngu dại của chính mình là một người chồng tự tay mình kết thúc cuộc hôn nhân nhiều năm chạy theo vòng tay của một người phụ nữ trẻ tuổi hơn lúc bắt đầu còn như người điêu đứng viết lên bài tâm tỷ bà h à n h nói với hai người phụ nữ đó chính là tình yêu trong vòng mấy tháng thì thấy anh ta bận trước bận sau đều nói với hai người là không nữa sự vui vẻ chị e rằng trên môi cái mệt mỏi mới là trong lòng vợ chính là cái cớ đầu tiên khiến anh ta đưa ra lựa chọn anh ta lại làm như vẻ làm việc nghĩa không được h u ù n bước mà nói với người phụ nữ bên ngoài người vợ chính đuổi thẳng anh ta ra khỏi cửa, lại qua mấy tháng không hề thấy anh ta lấy người tình đó, mà ngược lại lại díu ra díu t í t quan tâm vợ như trước. thật ra anh ta chính là tìm lại một chút vui vẻ anh ta biến vui vẻ mới thành tình yêu cũ một khi mất hứng mới còn không bằng cái cũ cái kích thích ban đầu toàn bộ đều là vì cảm giác vụng trộm mà lại trong sự chán nản tình hình kinh tế xuống dốc không phanh cái gọi là của phần cơ thể bên dưới lại không quan trọng nữa rồi tình yêu chân thật cũng không nuôi nổi hai miệng ăn rồi là một người chồng là vì cái thú vui mới mà còn tranh chấp tài sản với vợ, tranh giành đến mức như nước b ỏ n g dầu sôi, mặt mũi không còn. Loại người này so với người chồng phía trên, anh ta có lẽ cảm thấy bản thân vô cùng thông minh rồi, ai cũng không bằng mình trên mặt đạo đức và đạo nghĩa. Nếu xử phạt thì đáng gánh tội gấp đôi. Loại tội tệ đó tạo thành hậu quả từ hiện rõ trong xã hội ngày nay về sau. tình trạng hung ác ngay cả ở người có học cũng không thể nhìn thấy trước, c h ứ đừng nói là đần độn. loại người đó dù có lấy được toàn bộ tiền bạc cùng niềm vui mới thành vợ thành chồng trong cái tưởng tượng đẹp đẽ của anh ta liệu sẽ thành hiện thực? có bao nhiêu nhân duyên vốn dĩ hoàn mỹ trong sự v u i dập của cuộc sống và sự thay đổi trong tình cảm biến thành sự thất bại thảm hại ẩn nghĩa bao nhiêu năm cũng do sự cám dỗ này biến thành vật hy sinh đầu tiên mà một số không được tình cảm hạnh phúc sẽ lại có bao nhiêu dũng khí đối mặt với hiện tại đàn ông vô cùng phiền phức, anh ta trốn được một lần thì có nhiều khả năng biến việc trốn tránh này thành thói quen. Hơn nữa, anh ta còn luôn toàn tính mang theo toàn bộ tài sản. Những việc như thế, người ngoài cuộc đều nhìn rất rõ sự ngu dốt của hai loại đàn ông này, nhưng bản thân cả hai loại lại không nhìn ra. Một người cho rằng bản thân dũng cảm dám theo đuổi tình yêu chân chính, kẻ còn lại thì tính toán như cái máy tính nhỏ, đánh những tiếng khen h g ạ c h cho rằng bản thân mình kiếm tiền ổn định không thua lỗ. Đàn ông lúc nào cũng đánh giá cao năng lực nắm vững tình yêu của mình. Vì vậy anh ta thích chiếc mặt phụ nữ không ngừng khoe khoang. Quan trọng là anh ta vốn dĩ không hiểu rõ bản thân mình yêu cái gì nhất. vì vậy rất nhiều lúc phụ nữ đều không cần đ ể tâm đàn ông nói yêu hay không yêu cái cần làm rõ là bạn yêu hay không yêu bạn cần hay không cần mới là quan trọng bạn mãi mãi vẫn có quyền lựa chọn không nên lựa chọn sai lầm đừng trong sự ngu ngốc của đàn ông mà khát khao tình yêu kết quả tình yêu của bạn sẽ là không có đất trôn thân nên hay không nên trong cái ngu ngốc của đàn ông đóng vai chùa cứu t h ế m để rồi trái tim bạn có khả năng không có bến trở về đàn ông thường nhìn không ra sự ngu xuẩn của bản thân lúc còn trẻ lấy cớ tự do thích lang thang đầy đóm. cái ngu xuẩn của anh ta là làm cho tuổi trẻ là phải náo nhiệt huyết hơn. có lúc lớn hơn một chút mới nhận ra không thể cả đời viện cớ theo đuổi hoài bão. cái ngu xuẩn tiếp theo là sự đa tình. già đi rồi mà trong lòng còn không cam lòng viện cớ thành công, luôn nghĩ mình là một người có sức hấp dẫn. phụ nữ đương nhiên như là phong cảnh ven đường đàn ông không thể thiếu. nhưng anh ta dường như lại không đợi kịp sự sung túc trưởng thành của bốn mùa luân hồi ấm áp lâu dài của nhật nguyệt xuân thu nhiều lúc lòng tham tạo sự thay đổi của đàn ông ngô x u ẩ n lại khiến sai lầm một lần nữa lỡ mất một đời tổn thương của phụ nữ là đau buồn âm t h ầ m của đàn ông bọn họ không nhìn ra được nhưng nhất định sẽ đau đàn ông của chúng ta đương nhiên có yêu cũng có tình nhưng cái d â u đậm ấy nằm ẩn trong tim thùng rỗng mới thích dêu dao bên ngoài yêu không nhất định nói ra nói chưa hẳn là yêu ngốc nghếch cũng cứ thích biểu hiện cái vô sở vô năng ngủ x u ẩ n cũng cần làm một cuốn t r á n h kinh xài rồi muốn chết cũng cần xem chịu đựng được đến đâu sau đó lại khóc lóc cứ như không phạm tội gì đây chính là đàn ông vậy đàn ông ưu tú không hẳn sẽ yêu bạn. Thế gian này không có bao nhiêu người xuất sắc thật sự. Đàn ông phụ nữ đều như thế. Có rất ít người trí tuệ và năng lực tương đối xuất sắc khiến họ từ đó mà đạt được sự nghiệp, thành công trên mặt gia đình hoặc cuộc sống. Nhưng những người đó hoàn toàn không đại diện, đầy đủ tuyệt đối gen ưu tú cũng không phải phương diện nào cũng hoàn hảo mẫu mực. họ đương nhiên sẽ có nhiều người ngưỡng mộ cho rằng tình cảm hoặc tâm ý của bản thân đều gắn sự ưu tú bản thân cũng thành công rồi vấn đề là người thành công không nhất định là người xuất sắc đóm và người xuất sắc không nhất định yêu bạn rất nhiều người lúc tán dương người khác đều thích sử dụng từ xuất sắc hỏi ra một cách tỉ mỉ mới phát hiện chỉ là thiện cảm p h i ế n diện không hề hiểu ý nghĩa thực sự của từ xuất sắc mỗi khi phụ nữ bước vào góc tình cảm, chẳng những sẽ không chú ý nhược điểm của đối phương, còn luôn cho rằng người đàn ông đó tỏ ý bao dung đối với người khác. Đối với bản thân thì dập q u â n không gì sai sót, chỉ cần anh ta tỏ ra ưu tú, cô ta sẽ thích. Thật ra còn người chúng ta những cái gọi là ưu tú đều có, cái ưu tú này hoặc là che đậy hư vinh, hoặc là giấu đi sự t ư ti của nội tâm. ưu tú như thế kỳ thật không có chút liên quan gì với bạn. khi tán thưởng bạn nên nhìn xa trông rộng hơn bạn sẽ hiểu những gì được che giấu phía sau ưu tú. Có khi phụ nữ tình nguyện là cơ hội cho đàn ông xấu đạt ý đồ cũng là lý do người đàn ông tốt khinh thường phụ nữ. Rốt cuộc những người đàn ông ưu tú đó cái mà họ cần là sự ưu tú chân thành của người con gái tốt. Đàn ông thường lấy mặt tốt nhất của bản thân thể hiện ra cho người không thân thuộc xem đặc biệt là đối với phụ nữ. trên thực tế đó là bản năng của động vật h ù n g mạnh nhất là con người đàn ông càng tự nhiên và đầy ái muội khi thể hiện điều này ai nói trong lòng phụ nữ không thích phụ nữ cũng có lúc như vậy giả vờ trước mặt người mình thích mà cầu xin tình yêu trước mặt người mình không thích cũng giả vờ vì những thứ hư vinh chúng ta lại hoàn toàn đều có thể trước mặt người thật sự yêu thương làm bộ mặt đáng ghét như thế một chút không tiết chế là ung p ì tình cảm quay người đi chúng ta vẫn như cũ tràn đầy ưu tú hào nhón g bề ngoài chính là mặt nạ của cuộc sống một số người vốn không có mặt nạ này cố đeo sẽ có hậu quả sống không bằng chết trong cuộc sống mỗi phương diện đều có người ưu tú những người bạn gặp có thể tầm t í n h rất tệ bởi vì cái xã hội này khiến cho họ dường như đều cô độc đã lại quen với cái âm thầm cô độc mà phải đeo mặt nạ ưu tú không ưu tú mới là trạng thái bình thường của rất nhiều người chúng ta thừa nhận và tiếp nhận điểm này bạn mới có thể đạt được cái gọi là cuộc sống đơn giản tận hưởng tình yêu và sự ấm áp của thế nhân đầy kỳ thực cũng là một loại ưu tú trên dành giới khác. Cuộc sống suy cho cùng cũng là bản thân tự trải qua, hài lòng mãn ý rồi thì ngay cả năm tháng cũng không dễ dàng mà mất đi. Có một loại đàn ông m â u t h u ẫ n như thế. trong cuộc sống có một loại đàn ông bản thân chính là một thể mâu thuẫn tính tình nóng này nhưng lại có một tâm hồn tình cảm ấm áp có một chút tâm tư xấu nhưng ngược lại lại có một nửa tâm tư tốt có lúc vô cùng phóng khoáng có khi lại rất buồn x ị n bản thân bọn họ thường không làm gì thì không chịu được làm rồi lại đấu tranh trong tình trạng h ố i t i ế c đang yêu lại t h ư ơ n g làm đau lòng người khác yêu rồi lại lạnh nhạt đi bản thân tự làm đau lòng bản thân chồng nghỉ hoặc giày dứt trong trái tim họ là bầu trời có cả nóng và lạnh trong tình cảm của họ một nửa là đại hải thủy một nửa lại là sơn đầu h ò n bọn họ vừa sẽ dùng lửa nhiệt tình làm tan đi bức tường rào của bản thân vừa dùng nước lạnh băng làm tắt đi toàn bộ tình ý ấm áp của bạn. nếu phụ nữ yêu phải một người đàn ông như thế vừa là may mắn vừa không phải may mắn, bạn đương nhiên có thể hưởng thụ được cái tình cảm ấm áp của anh ta t r a o t r ò m cũng đương nhiên sẽ bị cái độc tài vô lý của anh ta nhiều lần làm tổn thương. bạn đương nhiên có thể đủ có hạnh phúc vui vẻ lúc anh ta suy ngẫm, cũng đương nhiên sẽ bị lúc anh ta không thể tự khống chế bản thân mà phá tan. vì vậy không có một chút vững chắc thì không được, không có một chút nhận lại lại càng không được. đương nhiên sẽ có vợ chồng bạc đầu dài lão đại khái là cãi đến lúc cãi không nổi nữa mới có thể chấm dứt triệt để. cãi qua cãi lại thì họ cũng trải qua một đời rồi, nhưng cũng không thể thừa nhận đàn ông có tính cách này đại đa số đều phụ lòng t h â m tình của phụ nữ nào đó. anh ta có yêu sâu đậm thì mới giống như lửa mà nhiệt liệt nồng cháy. anh ấy cũng có nhẫn tâm giống như băng cầy nghiệt hà khắc. mà anh ta sẽ mang hai loại trạng thái này phát huy đến mức cao nhất trên người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. phụ nữ thì không tài nào chịu được nóng hay lạnh ắt sẽ bị cảm. vẫn là đề cao k h o a n dung hoặc giả là không tính toán. kỳ thật phương pháp này rất khó giải quyết khi phụ nữ gặp phải tình huống hồ nghi và thường tâm đóm. Phương pháp thực dụng nhất chính là tận hưởng cảm xúc mạnh liệt, l ư u lại một chút ánh sáng đèn. Cùng lúc đó, cho bản thân sự dũng cảm, trái tim ấm áp cũng lại tỏ ra yếu đuối. Tính cách băng và lửa cùng ở trong một người đàn ông này thường là kết quả của một cuộc sống thời t h ơ ấu, tiêu thốn những mối quan tâm đáng lẽ phải có của gia đình. t u y họ cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông nhưng lại không biết chính xác xử lý tình cảm như thế nào đối với phụ nữ đàn ông vì sợ hãi mà làm ra một số hành vi quá khích đáng mừng c ờ i nhất chính là họ lại có thể sẽ chọn cách từ bỏ trên điểm này v ừ a khéo tương phản hoàn toàn với phụ nữ phụ nữ thường sẽ chọn giữ hy vọng nhỏ bé sợ biến thành đá vọng p h u m đàn ông như thế kỳ t h ậ t cần một người phụ nữ đủ sự nhẫn nại yêu anh ta hiểu anh ta đến thành toàn hạnh phúc lúc nào cũng quấy và đào băng và l ử a t r o n g tình khách của anh ta tận dụng cái tốt của anh ta khắp nơi và nhẹ nhàng ngăn cái xấu của anh ấy kỳ thực đàn ông có cả băng và l ử a chung một bầu trời trong cuộc sống ngoài tình cảm dễ dàng bị tổn thương công việc sự nghiệp cũng có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhóm người bọn họ rất dễ chán trường và thường có xu hướng trốn tránh loại tính cách này có lẽ không được gọi là tính xấu nhưng ngược lại là những điểm của đàn ông bạn không nhất thiết lúc nào cũng gặp được người phụ nữ yêu bạn đến mức đủ nhẫn nại đến lúc bạn sửa đổi không bằng bạn tự bản thân rèn luyện kiên cường bằng lửa hai loại trùng c h à i này có thể còn xâm nhập vào danh giới như thế vậy hãy để lửa bình thường tích lũy năng lượng hãy để băng bình thường nguội lạnh đơn thuần phụ nữ cũng không cần phải hiểu rõ đàn ông cần phải biết phụ nữ hiểu đàn ông chẳng qua là có thêm nhận thức để hiểu thêm về bản thân họ nếu không có điểm mình mẫn này thì dù bạn có nghiên cứu thấu rõ đàn ông đến đâu cũng không có tác dụng mà có khi còn chỉ toàn nạp vào đầu những lý luận tâu hỏa nhập ma quá khích và ngu xuẩn mà tiếp đàn ông có hai loại bằng lửa cùng s ố n g chung nếu cứ cố chấp không thay đổi thật sự có khả năng làm một nửa cuộc sống là x u i s ẻ o còn nửa còn lại chính là xử lý x u i x ẻ o như thế nào mãi mãi quanh quẩn một đời.